các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net kho tàng dân gian Việt Nam đến với nhiều người biết đến. xin được cảm ơn chúc quý vị luôn có những giấc ngủ thật ngon Như những bữa ăn cũng thật ngon bên người thân và gia đình và trong đời sống luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc thank you and I love you tại vì nó liên quan đến tiền